Mà đào lệ ảnh tác giả liệp thương chương 85 tiểu Ngưu thở dài một hơi nói vân phương à xin cô chớ có trách ta chúng ta đều là người bị hại hôm nay ta xuống núi đụng tới nàng ấy. Nàng ta muốn mời ta nhìn một cái bảo vật kết quả nàng dẫn ta vào đây, sau đó ta liền thấy cô nằm ở trên giường, sắc mặt rất đỏ, giống sinh bệnh, nàng ấy theo ta nói, cô bị người xấu chơi xuân dược. Nàng ấy vừa mới dứt lời, cô tự hướng ta xông tới, ta né vài lần, không né được cứ như vậy chúng ta liền, tiểu ngư giang hai tay, nhún vai, rồi im miệng trong lòng nói, tôn tam nương ơi, nàng chớ có trách ta, ta chỉ có thể nói như vậy, như vậy mới để cho vân phương biết ta không phải cố ý. Cũng không biết mối quan hệ của hai chúng ta, Vân Phương nghe xong thì không nhịn được che mặt khóc giống, khóc thật thê thảm, Tiểu Ngưu nghe thấy mà tim muốn nát, Tiểu Ngưu lập tức khuyên nhủ. Vân Phương à, ngươi đừng khóc, hết thảy đều là sai lầm của ta, ta thật sự là đáng chết, nói rồi, tát vào miệng mình, hắn nghĩ Vân Phương sẽ đến ngăn cản, nào ngờ, được một lúc nàng vẫn khóc như cũ. Tiểu Ngưu đành phải dừng tay lại, Vân Phương ngẩng đầu lên, lau nước mắt, muốn đứng lên ngay, tiếp theo a, một tiếng, lại ngồi xuống, Tiểu Ngưu biết nguyên nhân là nàng ấy hư thân thì khuyên nhủ. Không cần lộn xộn, Vân Phương lại nức nở nói, đều do mụ La Zát kia làm hại, ta nhất định không tha cho ả, nhưng ta cũng ả không cừu không oán, ả hại ta vì cái gì? Tiểu Ngưu nhắc nhở nói. Có lẽ do trong nhà ngươi có cô có cưu oán với cô ta, Vân Phương tự nhiên trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có ra tiếng, nàng trong lòng nghĩ có lẽ là cha đắc tội với cô ta, đời này, cha đã làm không ít chuyện xấu, được một lúc, Vân Phương hỏi, mụ la sát kia đâu rồi, tiểu Ngưu trả lời, cô ta không biết ra đi lúc nào rồi, lúc này ta cũng bị cô ấy hại thảm, nói chuyện. Tiểu Ngưu vút cái chán, một bộ vô cùng đau đớn hình dáng, Vân Phương nức nở nói: "Ta còn không thảm hại hơn à? Vô duyên vô cớ bị hại, thù này ta nhất định phải báo. Ta nhất định sẽ cho à ta chết không có chỗ chôn." Tiểu Ngưu nói: "Chỗ này cũng không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi đi." Vân Phương ừ nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Ngưu, Ngươi dự định làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngưu hỏi, làm cái gì bây giờ? Vân Phương mang theo vài phần tức giận nói, đương nhiên là chuyện của hai chúng ta. Tính toán cứ như vậy quên đi sao được? Tiểu ngưu cười, nói chuyện này mặc kệ nói cái gì, ta đều có trách nhiệm, ta không phải cái loại người không có lương tâm, nàng nói biện pháp đi. Nàng nói sao ta sẽ làm theo Ta nghe lời nàng Vân Phương nói Hiện tại đầu của ta rất rối loạn Không nghĩ được cái gì hết Tiểu ngư suy nghĩ Nói Một khi đã như thế này Chúng ta làm người một nhà đi Được không Vân Phương thân mình run lên Nói quanh co Này Này có điểm Tiểu ngư nói Nàng không muốn à Vân Phương sắc mặt trầm ngâm Nói Ta phải suy nghĩ cẩn thận đã, đi thôi, cái địa phương này, ta một giây cũng không muốn ở, nói xong, đứng lên đi ra hướng ngoài cửa, lúc đi còn không quên nhìn hướng cái giường, nơi có một mảnh máu hồng kia, cái liếc mắt này trong đó có chứa rất nhiều cảm xúc, có cảm giác đau thương, có kinh ngạc, có chút ý gì đó, còn có chút hối tiếc từ lúc này trở đi. Đang biết mình không còn là thiếu nữ nữa, cho dù thất thân thì cũng nên hiến thân cho người đó đi, người đó rất tàn nhẫn nếu hắn không tuyệt tình như vậy. Mình sao có thể bị rơi vào tình trạng như vậy đâu, chẳng lẽ hết thảy đều có số mệnh sao, chẳng lẽ cuộc đời này ta phải thuộc về ngụy tiểu ngư sao, quay đầu lại nhìn ngụy tiểu ngư, diện mạo, Phong độ, tướng tá đều cũng không kém cạnh cho lắm, đi trên đường lớn, thấy trời đã tối, vân phương nói, ngụy tiểu ngư, ta phải đi rồi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ càng, tiểu ngư cung kính nói, ta tùy thời xin cung kính quận chúa tiến đến trừng phạt ta, vân phương đột nhiên nói, ngươi phải sống thật tốt tốt lắm. Không cần đi theo ta, tiểu Ngưu lắc đầu nói, không, ta muốn tiễn nàng thêm một chút, nếu không ta sẽ lo lắng. Cuối cùng đưa nàng một đoạn đường, hơn nữa mướn cỗ xe ngựa cho Vân Phương. Vân Phương liền ngồi xe rời đi, tiểu ngư nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng cảm xúc ngộn ngang nói không lên lời. Nếu Vân Phương cam tâm tình nguyện hiến thân thì hắn đương nhiên vui vẻ nhận. Nhưng cố tình lại xảy ra trường hợp như vậy, nghĩ lại cũng không thoải mái, nhưng mà có thể có một lần thân mật với thân thể thiên kim của quận chúa, điều này thật đúng là một việc đáng kiêu ngạo. Ai biết được có kết quả như vậy đều do tôn tam nương làm hại, đem ta nướng trên lửa mà, nhưng mà một lúc nghĩ hưởng thụ phong tình của tôn tam nương trên giường. Hắn nên có cái gì oán hận đều biến mất Tiểu ngưu bước nhanh trở về núi Đêm châm ngọc đã mua tặng cho sư nương Sư nương cười tiếp nhận Sau dặn dò tiểu Ngưu luyện công chăm chỉ Không cần phân tâm Tương lai trở thành người đứng trên kẻ khác Sau cơm chiều Tiểu Ngưu về phòng nằm xuống Một nhắm mắt trở về khi đến ngọ đích Chuyện tốt trong đi Quận chúa đích trần chuồng cùng hương khí kế khác trở về chỗ cụ vô cùng, trong nháy mắt qua 20 ngày, tiểu Ngưu khổ luyện phép thuật, ngày ngày đều có tiến bộ, sư nương rất vui mừng, đồng thời, cũng vì nguyệt ảnh các nàng không có tin tức mà hoảng loạn, nàng rất lo lắng, quyết định qua 10 ngày sau thì sẽ cùng Trượng Phu đi làm cho rõ ràng, tiểu Ngưu cũng vì các nàng lo lắng Hai vị Mỹ nữ này cũng không thể rơi vào tay của Bắc hải băng vương. Cứ việc mình cùng mộ dung Mỹ quan hệ thân mật nhưng nàng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho sư tỷ. Nếu nàng biết hai nữ cùng với mình có quan hệ sâu một tầng đó, các nàng sẽ không tránh khỏi cái chết cũng không biết Nguyệt Lâm có đưa bức thư đó cho mộ dung Mỹ không hôm nay. Tiểu ngưu ở phía sau sườn núi khổ luyện lúc này hắn đã sớm thông qua cửa thứ nhất ngón tay của hắn bắn ngã một cây nhỏ ở phía xa vì sớm ngày cầm đao đến tay. Hắn trả giá tâm huyết so với người khác càng nhiều hắn thấy không ai chú ý liền chui vào phản tỉnh động thanh âm tuyệt vời của tiểu đao truyền đến thật tuyệt vời chúc mừng. Chúc mừng công phu của chủ nhân tiến bộ Tiểu ngư cười Nói tiểu đao ơi ta muốn thử lại lần nữa Nhìn xem có thể rút đao ra được không Tiểu ngư đứng ở trước thạch bích Hai tay dơ lên Mặc niệm khẩu quyết xong chỉ bắn lên Nghe hai tiếng động đốm lửa bắn lên Không có phản ứng Tiểu đao nói Chủ nhân không cần vội vàng Trước tiên ngày hãy vận đủ khí Nô tì đến phối hợp với ngài, chờ ta nói bắn thì ngài mới bắn ra tiểu ngư đáp ứng một tiếng, được rồi, sau một lúc tiểu đao phát lệnh bắn, tiểu ngư liền bắn ra, thấy thạch bích kia rung rung, cuối cùng không có rớt xuống một hòn đá nào cả, tiểu ngư không cam lòng, lại phát lực bắn thêm lần nữa nhưng vẫn không có thể thành công, tiểu đao an ủi nói, xem ra trình độ còn chưa đủ. Ta cũng đã phát lực nhưng không thành công, chủ nhân không cần tức giận, ngài hãy chăm chỉ luyện tập trước mắt, công phu của ngài cũng sắp đến trình độ có thể lấy lại đao rồi. Tiểu ngư ừ, nói, tiểu đao à, ta nghe lời ngươi, ta sẽ ra ngoài khổ luyện, dứt lời, lại chạy ra sơn động tiếp tục luyện tập phép thuật, lúc giữa trưa, hắn trở về thì thấy sư nương. Khuôn mặt sư nương đang cười vui vẻ, vừa cầm một phong thư vừa nói với tiểu Ngưu tiểu Ngưu có tin tức tốt lành, tiểu ngư mỉm cười nói, sư nương để cho đệ tử đoán thử xem. Khẳng định là tin tức của các sư tỉ, sư nương gật đầu nói, trùng phóc, đúng là tin tức của nguyệt ảnh bọn họ, các nàng ấy phái người đưa thư trở về, nàng nói người đã được cứu ra, ừ. Vẫn là nguyệt ảnh tài giỏi Tiểu Ngưu cũng khen ngợi nói Sư tỉ thực xuất sắc phi phàm Dung nhan thuộc hàng đệ nhất Năng lực bản thân cũng là đệ nhất Còn nhị vị sư huynh thì thế nào Sư nương đung đưa bức thư Nói trong thư nói Bọn họ mặc dù ăn chút nỗi đâu về gia thịt Nhưng không có gì trở ngại Tiểu Ngưu nói Bắc hải băng vương xem ra cũng không có mất nhân tính. Sư nương thở dài nói lần này không có mất mặt cuối cùng cũng cứu được người thoát ra nếu cho người ta đè đầu cưỡi cổ. Không ngở đầu lên được sau này lao sơn phái chúng ta sẽ không có chỗ đặt chân mà sống yên ổn trong giang hồ. Tiểu ngư nhách miệng cười nói đợi đệ tử luyện thành tài lúc đó. Đệ tử có thể san sẻ gánh nặng với sư nương Sư nương cười nói Ta tin tưởng chẳng mà Tương lai bản lĩnh của chàng sẽ hơn hẳn Của nguyệt ảnh Tiểu ngư cười tít mắt nói Cảm ơn sư nương đã khích lệ Đệ tử luyện tập võ công thật giỏi Nếu không rất xin lỗi Sự quan tâm của sư nương Đối với đệ tử Sư nương khích lệ hắn Hãy luyện tập cho giỏi đi Bản lĩnh của Lao Sơn Phái, chúng ta có rất nhiều thứ chờ chàng học đấy, vài ngày sau đó, đệ tử thông báo lại, nói đoàn người đại sư Huynh đã về tới dưới chân núi, sư nương rất vui mừng. Vội vàng Phái Tiểu Ngưu dẫn người đi ngay đón, vừa thấy đến bọn họ, Tiểu Ngưu sinh ra rất nhiều suy nghĩ vu vơ, Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm đều rất tốt. Mặc dù thân thể có dính bụi đường dài nhưng tinh thần không sao cả, mặt mày đáng yêu. Bên cạnh đó, đại sư huynh Chu Khánh Hải giống như già thêm mấy tuổi, mặt mang nhiều điểm tang thương. Nhìn bên canh nhị sư huynh tần viễn, cả người lẫn mặt mũi đều bầm dập, rõ ròng là bị cha tấn hơi nhiều. Tôi thảm trong đó là mãnh tử hùng, mặt bị phá hư, lỗ tai thiếu một miếng thịt. Một tay phải dùng vải băng đeo trên cổ, được người khác dùng cáng nâng đi, tiểu ngư cùng với mọi người từ từ tiến lên chào đón, Nguyệt Lâm mỉm cười nói, lần sau, tiểu ngư nên đi ra ngoài, đánh nhau băng đao kiếm thực thụ thì mới tăng thêm kiến thực, tiểu ngư nhìn Nguyệt ảnh, nói, sau này, cơ hội còn nhiều mà, tiểu ngư hỏi Nguyệt ảnh, lần này. Sư tỷ cứu người có được dễ dàng không? Nguyệt ảnh nhìn vài lần mạnh tử hùng, nói một lời khó nói hết đáng tiếc sư đệ không ở nếu ngươi ở đó thì chúng ta sẽ có nhiều hơn một phần lực lượng. Tiểu ngư nghe xong rất vui vẻ, khiêm tốn nói, sư tỷ quá khen, tiểu ngư là cái tiểu nhân vật có ở đó hay không đều giống nhau cả, đột nhiên cảm giác có cái gì đâm mặt mình, quay đầu lại. Thấy mạnh tử hùng đang lườm mình, tiểu Ngưu hướng hắn chào hỏi, trong lòng nghĩ tên khốn này tuy bị thương rất nặng nhưng không chết được, nếu biết sớm như vậy. Mình nên dặn mộ dung Mỹ làm thịt hắn luôn ở đó thì bây giờ làm mình đỡ mệt không cơ chứ, mọi người lên núi, sư nương hỏi Han ân cần. Xong rồi sai người đưa manh tử hùng vào trong phòng để trị liệu và chăm sóc rồi dọn đồ ăn cho mọi người. Sau khi cơm nước xong, mọi người ở phòng khách nói chuyện. Đại Xu huynh Chu Khánh Hải bịch một tiếng lớn quỳ gối trước mặt của sư nương. Nàng ta liền bảo hắn đứng lên, kinh ngạc nói, Khánh Hải làm sao vây? Chu Khánh Hải vừa dập đầu vừa nói liên tục. Đệ tử vô dụng không có hoàn thành nhiệm vụ của sư nương giao cho xin sư nương trừng phạt sư nương đưa tay giúp Chu Khánh Hải đứng lên để cho hắn ngồi xuống rồi an ủi nói. Khánh Hải không cần nói như vậy ngươi đã cố hết sức nên không thể trách ngươi lão ma đầu bắc hải băng vương rất khó khó đối phó nên rất làm khó khăn cho ngươi. Ngươi cùng với tần viện đi xuống nghỉ ngơi đi, Chu Khánh Hải cảm động rơi nước mắt đi theo sau tần viện đi ra ngoài, lúc sau, sư nương hỏi Nguyệt ảnh mọi sự việc đã xảy ra. Sau khi Nguyệt ảnh và Nguyệt Lâm đến Bắc Hải thì đã cùng Bắc Hải băng vương đánh nhau hơn 10 lần, lúc thắng lúc bại, Bắc Hải băng vương tự cho mình thân phận cao hơn các nàng. Kinh thương động thủ với các nàng nên chỉ phái nữ nhi ra đối phó, mộ dung Mỹ khiên địch nên bị Nguyệt ảnh bắt sống, sau đó thông qua trao đổi con tin thì mới cứu mọi người thoát ra. Nguyệt ảnh nói rất nhẹ nhàng như không có gì nhưng sư nương và Tiểu ngu đều có thể tưởng tượng được sự khó khăn và gian khổ trong đó, sư nương lập tức khen ngợi nói. Nếu Nguyệt ảnh là nam tử thì trường môn đời kế tiếp sẽ chỉ có thể là ngươi đảm nhiệm Nguyệt ảnh cười nói đệ tử không dám nhận chỉ dựa vào một mình đệ tử là không được May mắn có đại sư Huynh và Nguyệt Lâm hỗ trợ mới thành công Sư Đương nói Huynh đệ một lòng thì có thể làm bất cứ cái gì Lao sơn phái chúng ta phải đoàn kết với nhau được rồi Mọi người mệt mỏi nên trở về nghỉ ngơi đi thôi Vì thể mọi người đi ra đại sảnh Nguyệt ảnh về phòng của mình Nguyệt lâm bị tiểu ngưu kéo về phòng hắn Nguyệt lâm tuy ngoài miệng nói không vào Nhưng trong lòng có cả vạn cái ý muốn vào Vào trong phòng Tiểu Ngưu vội vã ôm Nguyệt lâm Vòng vo vài vòng Rồi nói tiểu ngư rất nhớ giang tỉ tỉ Tiểu Ngưu rất muốn đi chiến đấu cùng với tỷ, tuy ta có thể không làm được gì nhưng có thể cho ra vài ý kiến hay. Nguyệt lâm sẵn giọng mau buông tỷ ra tỷ có rất nhiều chuyện mộ ở hỏi đệ đây. Tiểu Ngưu buông nàng ra, hai người ngồi trên ghế nói chuyện, Nguyệt lâm nháy nháy đội mắt đẹp hỏi, tiểu Ngưu nói cho tỷ nghe. Đệ cùng với mụ bắc hải la sát kia có quan hệ gì tiểu Ngưu thấy nàng ta hỏi vậy liền nói đệ đã nói với tỷ rồi hay ta chỉ là bằng hữu thôi Nguyệt lâm hử hư trong lời nói đầy mùi dấm chua Không được gạt tỉ, tỷ đã biết rồi, nếu ả ta cùng với đệ là bạn bè bình thường thì ả ta tại sao lại nghe lời đệ như vây? Tiểu lua một tiếng, hỏi, nàng ấy nghe đệ nói cái gì? tỷ đã đưa lá thư đó, Nguyệt Lâm trả lời, đưa rồi, chúng ta bắt được cả ta rồi đưa cho ả. Ả xem xong liền thay đổi ngay thái độ, lúc trước đó, nàng rất cứng rắn, thà chết không khuất phục. Nhưng khi nhìn xong lá thư ấy, ả ta liền nói cho chúng ta là có thể dùng ả để trao đổi người. Lúc trước, sư tỷ đã nhắn cho phía Bắc Hải muộn trao đổi con tin, nhưng Bắc Hải băng vương không trả lời. Chúng ta không biết làm sao, mộ dung Mỹ nói cho tỉ biết ả đã nói cho cha của ả bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thụ địch nhân uy hiếp may mà có bức thư này. Nếu không rất khó có thể cứu người ra được Tiểu Ngưu lại hỏi Nàng ta nói chuyện này với một mình tỷ à Nguyệt lâm ừ một tiếng rồi nói Đúng vậy tỉ cũng không muốn cho người khác biết Tiểu Ngưu rất vừa lòng hỏi Vì cái gì Nguyệt lâm nghĩ ngợi nói Tỉ sợ có người biết phong thư này Thì sẽ hoài nghi quan hệ của đệ với ả ta Tỉ đã hỏi quan hệ của ả với đệ Nhưng ả không chịu nói Còn nói muốn biết thì về hỏi đệ Tiểu Ngưu cười khổ nói, nàng cũng thực hiểu chuyện, việc này tỷ làm rất tốt. Nếu để Nguyệt Ảnh và đại sư huynh biết thì không biết họ sẽ nghĩ ra chuyện gì nữa." Nguyệt Lâm gân cổ lên nói, "Đệ còn không nói quan hệ của hai người là gì?" Tiểu Ngưu nghênh mặt lên nói, Nàng ấy muốn gả cho đệ làm lão bà, đệ không muốn, quan hệ của hai người là như vậy đó, Nguyệt Lâm cười nói nhỏ nhẹ, khoác lát, nếu ảm mà làm vợ của đệ thì chỉ sợ đệ đã sớm vui đến tìm không ra bác. Tiểu Ngưu vỗ ngực nói tiểu Ngưu là một đệ tử của Lao Sơn phái như thế nào có thể lấy một vị nữ tử ta phái điều này rất mất mặt Nguyệt Lâm nói đệ biết đạo lý này thì được rồi tỉ nói đệ không được lui tới với ả chúng ta là chính đạo cùng với nàng là tà đạo là hai người trên hai con đường khác nhau đệ cũng đừng tự tìm lấy phiền phức nàng nói rất đứng đắn Tiểu ngư biết Nguyệt Lâm muốn tốt cho mình trả lời lại để biết việc này không nên nói cho người khác biết Nguyệt Lâm đồng ý nói cái này còn dùng đệ phải nói sao tỷ biết nên làm thế nào. Nàng nói xong rồi đứng lên tiểu Ngưu biết nàng muốn đi nên nói ngay đêm nay chúng ta hẹn hò đi Nguyệt Lâm đỏ mặt lên mắng yêu muốn chết mà bên ngoài có người. Làm cho người ta biết thì còn gì mà nói nữa Chúng ta sẽ bị đuổi xuống núi Khi đó sư nương cũng không bảo vệ được chúng ta Tiểu Ngưu không có biện pháp tốt Đành phải đưa Nguyệt Lâm ra khỏi cửa Nguyệt Lâm vừa đi làm cho hắn cảm thấy cố đơn Nhìn hướng hai bên Cửa sổ của mọi người đều còn sáng Tiểu Ngưu nhìn chăm chú vào cửa sổ phòng của Nguyệt ảnh Rất muốn đi vào trò chuyện nhưng lại không có dũng khí, hắn thở dài vài tiếng, trở lại phòng, tắt đèn, ngồi xuống dương luyện tâm pháp, nhưng trong lòng không bình tĩnh, lúc hiện lên ma đào. lúc là nguyệt ảnh, lúc là nguyệt lâm, được một lúc thì là mộ dung mỹ, được một thời gian, đầu óc hắn dối tung, thủ đau bằng lấy đao, sau khi các đệ tử tập hợp đông đủ. Đại sư Huynh đi giúp đỡ sư Nương xử lý công việc tiểu tình và mạnh tử hùng vội vàng dưỡng thương, Tần Viễn cũng đi luyện công phu và Nguyệt Lâm bận rộn nghiên cứu phép thuật. Để Tiểu Ngư tiến bộ nhanh hơn, sư Nương tạm thời giao cho Nguyệt ảnh chỉ dạy Tiểu Ngư trong lòng rất vui vẻ vì có cơ hội gặp mặt nhiều hơn và rất tuyệt cho việc bồi dưỡng tình cảm của hai người. Nhưng dự tính này bị thất bại bởi vì Nguyệt Ảnh rất ít nói chuyện với hắn ngoài việc dạy phép thuật, nàng giống một cái nghiêm túc sư phụ đối với Tiểu Ngưu yêu cầu nghiêm khắc. Làm không được thì dân dạy ngay, Tiểu Ngưu cũng không tính toán gì bởi vì hắn biết nàng muốn hắn luyện tập tốt, luyện công rất chăm chỉ. Tiểu Ngưu lại hỏi: Sư tỷ ơi chuyện đó sư tỷ quyết định chưa vây. Nguyệt ảnh từ tốn hỏi chuyện gì ánh mắt của nàng thường xuyên nhìn trời hoặc là nhìn cảnh nhưng lại không nhìn tiểu ngư. Điều này làm tiểu ngư có điểm thất vọng. Tiểu ngư nhắc nhở nói là việc tỷ lập gia đình đấy. Nguyệt ảnh mặt không biến sắc nói. Đã suy nghĩ rồi và cũng đã quyết định tâm của tiểu Ngưu đột ngột nhảy dựng hỏi tỷ không biết rằng tỷ gã cho hắn à. Nguyệt ảnh cười nhàn nhạt nói rất nhanh sư đệ sẽ biết đến tốt lắm. Không phải việc của đệ thì đệ cũng đừng hỏi chuyện quan trọng nhất của đệ bây giờ là luyện công cho giỏi vào. Tương lai cho dù không cho Lao Sơn làm dạng rỡ cũng không có mất mặt mình, tiểu ngu không hỏi nhiều nữa, mang theo nỗi băn khoan đầy bụng mà khổ luyện phép thuật, hắn trong lòng lại nghĩ, việc này phải tìm hiểu rõ mới được chờ xong xuôi hết thảy thì kết cục đã quyết định, sau việc này rõ ràng thì đã muộn bằng, sau vài ngày, mạnh tử hùng có thể đi đường. Nguyệt ảnh liền đi chăm sóc mạnh tử hùng mà chỉ dạy nhiệm vụ lại giao cho Chu Khánh Hải Mỗi lần vừa thấy đến Nguyệt ảnh giúp đỡ mạnh tử hùng đi dạo tiểu ngư trong lòng oán hận tưởng Vì cái gì hắn không bị té ngã vỡ đầu mà chết đâu Hoặc là chạy ra một con mạnh thú ăn hắn luôn đi Ông trời mời hắn đi trước mặt mình chủ yếu là để hắn đến đây chọc tức à hôm nay Sư nương đi mật thất gặp sư phụ lúc sau đi ra nàng ngoại chứ nói sư phụ thân thể cùng phép thuật với các phương diện tình huống còn nói ra sư phụ có một quyết định. Sư phụ các con nói sang năm tháng 3 đầu xuân thì để cho Nguyệt ảnh cùng tử hùng kết hôn. Các con có ý kiến gì không? Mạnh tử hùng nở nụ cười liếc mắt nhìn Nguyệt ảnh cao giọng thưa rằng. Không có, cảm ơn sư phụ cùng sư nương quan tâm, gặp sư nương ánh mắt nhìn đến trên người Nguyệt Ảnh thì cô ta nói, đệ tử tuôn mệnh trên mặt cũng không có nụ cười. Những đệ tử khác trên mặt đều có nụ cười, tỏ vẻ chúc mừng, Nguyệt Lâm nói, nhanh như vậy Nguyệt Ảnh sư tỷ kết hôn. Đến lúc đó chúng ta có thể ăn thật nhiều bánh cưới, chuyện này đối với tiểu ngư đã kích khâu nhỏ, hắn biết trên núi, sư đương nói ra cùng sư phụ nói chuyện cũng giống nhau. Tin tức này nói cho mọi người, nguyệt ảnh thuộc về mạnh tử hùng, người khác đừng hồng nghĩ muốn, tiểu ngư chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến thành màu đen, thân thể như nhũn ra muốn ngã xuống. Hắn mạnh mẽ mang theo nụ cười, trong lòng lại đang chảy máu, hắn âm thầm nghĩ, nàng hay là muốn gả cho mạnh tử hùng, này tên họ mạnh kia vì cái gì có số mệnh tốt như vậy, vì cái gì mình không có phúc khí tốt như vậy, mình muốn tìm được ma đao, rồi dùng nó giết người. Chỉ cần ngụy tiểu ngư còn sống thì quyết tâm không cho phép nàng gã cho người khác rời đi đại sảnh lúc sau tiểu ngư chỉ một người ra sơn môn giống điên rồi giống nhau chạy về phía sau núi. Đứng bên cạnh bách núi đen thật muốn lập tức nhảy xuống đi. Việc này làm cho hắn trong cuộc sống hàng ngày lớn nhất một cái đã kích chuyện này giống như có con dao đâm vào tim hắn. Hắn cảm giác trong thân thể như là có một tòa núi lửa muốn phun trào giống nhau, hắn đứng ở bên cạnh vách núi đen, ngửa mặt lên trời kêu to, kêu rất to gào rất thê thảm, kêu đến nỗi sóc phun ra máu tươi, chỉ khi hắn im miệng lúc sau, gió núi thổi qua mặt, hắn cảm thấy dễ chịu một chút và lại nghĩ đến ma đao, nghĩ đến ma đao làm cho máu của hắn như sôi lên. Hắn dơ lên hai tay nhìn trước mặt một gốc cây nhỏ lớn như cánh tay thô hồng quang xuất hiện làm khỏa cây kia ấm ấm ngã xuống và phát ra một ít khói xanh. Tiểu ngư không thể tin được nhìn vào cánh tay của mình nói không thể tưởng được mình cũng có ngày lợi hại như vậy mình còn chờ cái gì đâu còn không lấy ma đao. Một khi gặp được khó khăn thì có thể dùng võ lực giải quyết. Nguyệt ảnh không phải phải gả cho mạnh tử hùng sao? Mình xin kết hôn với nàng không thành. Khi bọn hắn thành thân ngày đó, đó là ngày mình điên cuồng. Nếu không có nghĩ được cao minh biện pháp, mình cũng chỉ hào cầm ma đao đến chặt đầu chó của tên mạnh tử hùng thôi. Tiểu ngưu càng nghĩ càng điên cuồng. Hắn chạy vào phản tỉnh động kêu gọi, tiểu đao, tiểu đao, ta có thể lấy ma đao sao, tiểu đao cười thanh âm truyền ra, đúng vậy chủ nhân. Dựa theo ngày tiến bộ tốc độ thì có thể thử lần nữa, tiểu Ngưu nói, rất tốt chúng ta phối hợp một lần nữa đi, tiểu đao nói, lúc này chúng ta cùng nhau phát lực. Thành công hy vọng rất lớn, tiểu ngư rời đi tường đá xa ra vài bước trung bình tấn ngồi xuống, vận khí tại ngực hai ngón tay nhắm ngay mục tiêu. Khi tiểu đao thanh thúy nói tiếng phóng ra thì hai luồng hồng quang hùng hồn hữu lực bắn nhanh mà ra chỉ thấy hồng quang liên tiếp không ngừng. Phát ra làm tường đá kia xuất hiên đốm lửa loạn bắn tung tué ở bên trong bên ngoài hai cỗ lực lượng áp bách dưới thạch bích khi thì bành trướng khi thì co rút lại rốt cục xuất hiện vết rách. Một lát sau tường đá cũng vỡ ra mảnh nhỏ sôi nổi mà rơi làm xuất ra một cái lỗ nhỏ bên trong có đặt một thanh binh đao tiểu ngu nhảy qua nhìn lên. Chỉ thấy đó là màu đen vỏ đao làm cho đao cũng đen luôn Hắc đến nỗi tỏa ánh sáng Tiểu đao thanh âm tràn ngập vui sướng Chủ nhân Ngài rốt cục thành công mau tới lấy đao đi Tiểu ngư A. một tiếng rụi tay cầm lấy thanh đao So với bình thường đao hơi nặng lớn nhỏ không sai biệt lắm Tiểu ngư nhìn đi nhìn lại chỉ thấy vỏ đao trắng trong thuần khiết còn lại thì cái gì đều không có. Hắn lại đem đao rút ra cũng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ đao như bình thường sáng trói lọi. Tỏa ra một cỗ lương khí. Tiểu ngư nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra nó có cái gì thần kỳ. Hắn tâm nói không có gì sai lầm chứ. Hắc hùng quái không tâm hàng giả lừa nàng đi. Tiểu Ngưu hỏi. Tiểu đao ơi, đây là ma đao hả, không phải hàng giả, tiểu đao thanh âm từ trong đao truyền ra đến, đương nhiên là thật, nó có uy lực rất lớn đấy, tiểu Ngưu nghi hoặc nói. Như thế nào có thể chứng minh đâu, tiểu đao lại thưa, hiện tại, ngài cầm lấy đao múa một vòng, sơn động này lập tức hội sụp xuống, cả quả núi đều bị san bằng phẳng. Không tin thì thử xem biết liền, tiểu ngư nửa thật nửa tin, cũng không dám thử, nếu bị sụp sẽ làm cho người khác chú ý, tiểu ngư lúc này mới chú ý tới trên mặt đất bụi cát nói, tiểu đao ơi, ta đã quên mấy thứ này cũng xử lý một chút, nếu không sẽ làm người khác nghi ngờ, tiểu đao cười nói, kia còn không dễ dàng sao, chỉ cần ngươi dùng đao tại trần xa phía trên quét qua. Chúng nó sẽ tự động trở lại chỗ cũ, tiểu ngư nhìn nhìn trên tay nắm đao, nói, được không đấy, nói chuyện tùy tiện dùng lưỡi đao tại trần xa phía trên một quét, chỉ thấy khối vỡ thành viên sỏi nhỏ liền đột nhiên nhảy dựng lên, nhao nhao trở lại thạch bích đem lỗ hỏng đổ kín, trong nhảy mắt hết thảy vẫn như trước, một chút dấu vết đều không có. Thạch bích như thường bóng loáng, cứng rắn, giống không hề động quá bình thường. Tiểu ngư vút ve thạch bích tán thưởng, nói, thật khủng khiếp, thật sự là thần đao. Tiểu đao lại nói, đúng là thần đao, ở trong tay của ngài nó là thần đao, ở trong tay ma đầu thì nó là ma đao. Tiểu đao, nó như thế nào sẽ có lực lượng lực lượng lớn như vậy? Nó có phép thuật à? Đao không biết phép thuật nhưng mà nó có uy lực rất lớn. Trên thực tế là ngài chỉ huy tiểu đao. Tiểu đao lại chỉ huy đao như vậy mới có hiệu quả thần kỳ. Tiểu ngư không hiểu hỏi han. Tiểu đao, lúc cây đao này bị ngư ra tổ tiên dùng thì nàng có trợ giúp bọn họ không? Tiểu đao không có hỗ trợ bọn họ. Bọn họ không phải là người tốt. Cứ như vậy nhưng cây đao này chính bản thân nó có uy lực cũng khá lớn, hơn nữa bọn họ đều luyện qua ma đao đao pháp tự nhiên sẽ không ai có thể địch lại bọn họ, khi đó ma đao dùng để giết người. Hiện tại có tiểu nhân đến gúp ngài, nó sẽ thành một kiện bảo bối, tiểu ngư nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm ma đao, nói ngoại trừ giết người ra thì nó còn có thể làm gì, tiểu đao trả lời. Chỉ cần có pháp lực thì nó có khả năng có thể làm, sau này ngài sẽ chậm dại biết tiểu ngu đem đao vào vỏ ôm vào trong ngược lại hỏi ta chiếm được ma đao. Sau này còn phải luyện tập luyện phép thuật không? Tiểu đao nói phép thuật đương nhiên phải luyện ngài công lực càng mạnh thì đao uy lực cũng càng lớn. Chờ ngươi tìm đến người của Ngưu ra học được đao pháp, ngươi chính là đệ nhất, đương nhiên, không phải tuyệt đối đệ nhất, tiểu ngưu vừa nghe còn không phải đệ nhất lại hỏi, vì sao tiểu đao không nhanh không vội chậm giải hồi đáp nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngài chỉ có càng không ngừng cố gắng thì mới có thể xưng vương xưng bá. Tiểu ngưu ở trong nội tâm suy nghĩ, tiểu ngưu vừa không muốn xưng vương cũng không muốn xưng bá. Chỉ cần mình không bị người khác bắt nạt và có thể hóa giải chính đạo cùng ta phái hai bên cử hận khiến cho bọn hắn có thể hòa bình ở chung, không hề tùy ý đánh đánh giết giết. Mình sẽ thỏa mãn, tiểu đao nở nụ cười giòn nói, chủ nhân, ngài thật là một người có trái tim lương thiện, nguyện vọng này của ngài so với làm võ lâm minh chủ còn khó hơn, tiểu ngu gật đầu nói, tuy rất khó khăn nhưng ta rất muốn đi thực hiện nó, nếu không ta học những năng lực kia để làm gì, tiểu đao nói. Chủ nhân một khi đã làm chuyện tốt như vậy thì ta nhất định sẽ giúp ngài Tiểu ngư nở nụ cười nói Cám ơn nàng Tiểu đao Chờ ta có năng lực mạnh hơn thì ta có ý phải cứu nàng ra khỏi Cho nàng hồi phục hình người Tiểu đao say mê nói Nếu được vậy thì tốt lắm Tiểu đao mỗi ngày cũng giấc mộng giống chàng giống nhau cuộc sống Ta không cần trở lại bầu trời đi Ta chỉ có thể giống các ngươi giống nhau có tự do, có khoái hoặc có thân thể của mình như vậy đủ rồi. Tiểu ngưu vỗ vỗ thoáng hé bộ ngực nói. Bao tại ta trên thân cho dù nàng đi ra lúc sau muốn tìm cái nam nhân gả cho thì ta cũng sẽ giúp nàng. Tiểu đao cười duyên một lúc trong tiếng cười lộ ra hoạt bắt cùng ngượng ngùng nói. Tiểu Đao trước cảm ơn chủ nhân, lập gia đình thì miễn đi, Tiểu Đao không muốn lập gia đình, đang nói chuyện đâu thì nghe bên ngoài vọng lại một nữ nhân thanh âm, Ngụy Tiểu Ngưu, sư đệ ở nơi nào? Mau ra đây thấy sư tỉ, đây là Nguyệt Ảnh thanh âm, vừa nghe đến thanh âm của nàng, Tiểu Ngưu tâm đột ngột trầm xuống trong lúc nhất thời cũng đã quên đáp ứng, Tiểu Đao hi hi cười nói: Chủ nhân mau đi ra đi tình nhân trong mộng của chàng đang tìm chàng đấy tiểu ngư ai một tiếng nói tiểu đao à không được nói lung tung nha nàng thẳng đến không thích ta ta là đầu óc nóng lên mới y thích nàng tiểu đao cười nói ngài nói vậy chứ việc này cũng không phải không có khả năng tiểu ngư trong lòng rung động hỏi. Nàng có biện pháp tốt gì Tiểu đao dừng một chút nói Bây giờ còn không có Nhưng suy nghĩ kỹ khẳng định sẽ có Tiểu ngư đối với ma đao Làm giống như thi lễ nói Nàng nếu có thể giúp ta có được nàng ấy Thì nàng sẽ là chủ nhân của ta Tiểu đao cười khanh khách Nói Ngươi mau đi ra gặp nàng đi sao bằng không Nàng ấy sẽ đi vào Tiểu ngư hỏi Ta đi rồi vậy nàng làm sao bây giờ? Tiểu Đao tin tưởng 10 phần nói, ra khỏi thạch bích này ta sẽ không sợ, ai cũng không làm gì được ta, sau này ngươi chỉ cần một gọi tên của ta, ta sẽ xuất hiện. Tiểu Ngưu ừ, liền đi ra phản tỉnh động chỉ thấy nguyệt ảnh bóng hình xinh đẹp tại ngoài động trên dưới 100 bước đang hướng bên này đi tới, tiểu Ngưu hướng nàng vẫy tay. Liền đến phụ cận trước mặt lại hỏi sư tỷ tìm ta có việc gì Nguyệt ảnh không đáp hỏi lại Ngươi như thế nào vào phản tỉnh động hay là ngươi phạm cái gì chuyện xấu làm lương tâm cán rứt đến nỗi phải đi vào trong này tỉnh lại sao Tiểu Ngưu ha ha cười nói không có chuyện đó đâu sư đệ chỉ làm nghĩ muốn đi vào nhìn một cái Nhìn xem này các cao nhân là ở như thế nào đích trong hoàn cảnh luyện công mà trở thành cao nhân chân chính Nguyệt Ảnh cười nhàn nhạt nói Thì ra là như vậy cơ sư tỉ còn tưởng rằng sư đệ vụn trộm làm cho cái nào mỹ nữ lĩnh đến chiếm tiện nghi đâu Tiểu ngưu híp mắt cười nói Sư tỷ cũng biết hay nói giỡn cơ đấy Tại lòng sư đệ trong ngoại trừ sư tỷ còn có ai có thể xưng được với mỹ nữ đâu, Nguyệt Ảnh chính xác nói. Sư tỷ tới tìm sư đệ là nói cho sư đệ nghe sư nương mệnh người theo sư tỷ xuống núi đi chọn mua hàng Tết, Tiểu ngưu nói, như vậy sư tỷ phái một người tới tìm ta là được rồi. Không cần tự mình tới, Nguyệt ảnh nhìn chăm chú vào tiểu ngưu trong suốt ánh mắt trong lộ ra điểm lãnh túc nói, sư tỷ còn có chút muốn nói với sư đệ nói đâu, tiểu Ngưu hỏi. Có cái gì lời nói sư tỷ cứ mở miệng, Nguyệt ảnh trầm giọng nói, sư đệ không chính xác phá hư sư tỷ hôn sự, nếu không, sư tỷ nhất định chính tay sẽ giết chết ngươi Ta không phải tại hay nói giỡn, lời này làm tiểu ngưu rất là thương tâm, hắn vô hạn thương cảm địa nói, sư tỷ ơi, nàng có biết tiểu đệ ta đối với ngươi tình ý, nàng muốn gả cho tên kia, đệ có thể thoải mái sao, bất quá, nàng đã muốn hướng lò lửa nhảy vào thì tiểu đệ cũng không có cách nào ngăn đón ngươi, ta đáp ứng nàng không đi phá hư là được hơn nữa. Chính là nghĩ muốn phá hư thì ta cũng không có cái kia bổn sự nha Nguyệt ảnh gật gật đầu nói Lời sư tỉ muốn nói thì đã nói mấy câu này rồi Hiện tại chúng ta xuống núi đi sao Bọn họ chờ lâu rồi Nói chuyện xong xoay người bước đi Tiểu ngư đi theo phía sau Một bên nhìn vào nàng trắng như tuyết thân ảnh vừa nói đạo Thật không rõ Hắn có cái gì tốt ngươi như vậy nhìn chúng hắn, phần mộ tổ tiên nhà hắn chẳng lẽ chôn ở chỗ rất tốt mà, nguồn liệp diễm quân đoàn hoa nguyệt tao đàn, nguyệt ảnh giận dữ nói, cơm miệng, không được vô lễ với sư phụ tiểu Ngưu rụi rụi đầu lưỡi đành phải biến thành câm điếc, hắn trong lòng lại không phục nghĩ thầm, mạnh tử hùng có điểm nào so với mình cường. Ngoại trừ anh Tuấn hơn so với mình và là con của trưởng môn ở ngoài hắn còn có cái gì ưu thế Có lẽ mình bổn sự không bằng hắn nhưng sau này nhất định còn mạnh hơn hắn Hai người tới Sơn Môn chỗ thì thấy hơn 10 người đệ tử đã chờ ở nơi đây Bọn họ cũng muốn đi theo xuống núi Hỗ trợ chuyển hàng, Nguyệt ảnh vung tay lên, một đám người liền đi nhanh hướng dưới chân núi. Tiểu Ngu đi sau một bước, đi theo Nguyệt ảnh phía sau nghĩ ngợi tâm sự của mình. Mua đồ đương nhiên là khoái trá chuyện tại Hạ Sơn phía trước. Nguyệt ảnh đã sớm tỉ mỉ kế hoạch sẵn, như vậy mua lên đến thì dễ dàng hơn. Tại trên đường dạo qua một vòng lúc sau, các đệ tử có lưng. Khiêng, ôm, thu hoạch rất nhiều, lúc đi qua một tiệm rèn tiểu ngưu tâm vừa động bước đi vào, bên trong binh đao không ít treo bán đầy phòng, trải qua tinh khiêu tế tuyển. Tiểu Ngưu tuyển định một cây đao, đây chỉ là một làm cho bình thường nhất thắt lưng đao, nhưng nó ngoại hình cực kỳ giống mình mới vừa tìm được ma đao. Tiểu ngư mua cây đao này đem nó mang ở bên hông, hắn ra cửa điếm tâm nói, lúc này tiểu ngư cũng giống như cái vụ phu, nguyệt ảnh cùng các đệ tử ở ngoài cửa chờ lắm. Thấy hắn trên thân treo bả đao thì từ trên xuống dưới xem xét tiểu Ngưu nói một câu, mặc bào long bào cũng không giống thái tử, tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói. Sư tỷ vì cái gì chưa bao giờ khen sư đệ Nguyệt ảnh nhíu mày nói, bởi vì sư tỷ còn không có phát hiện ngươi trên thân có cái gì ưu điểm đáng giá khen, lời này vừa nói ra làm cho các đệ tử cũng ha ha cười to. Khuôn mặt của tiểu ngưu đành phải cố gắng nặn ra tươi cười. Sau đó, Nguyệt ảnh sai các đệ tử phái trở về núi. Nàng cùng tiểu ngưu lại riêng vi sư nương cùng sư phụ mua sắm một vài thứ. Không cần phải nói, mấy thứ này đương nhiên từ tiểu ngưu khiêng. Lúc tiến vào một phòng trang sức điếm, Nguyệt ảnh nghĩ muốn mua một cái châm ngọc đưa cho sư nương. Nàng phỏng trừng sư nương nhất định sẽ thích nào biết khi nàng bắt tay rụi hướng cái châm ngọc thì có một cái tay khác cũng rụi qua, tay hai người vừa tiếp xúc, người nọ xứng sở mà sư tỷ đã quyết đoán chộp luôn châm ngọc, người nọ nhảy dựng lên kêu lên, ngươi làm gì, ta thấy nó trước, Nguyệt ảnh quay đầu nhìn lên. Rất sừng sút vì chưa thấy qua cách ăn mặc như vậy bao giờ. Đây là một thiếu nữ 15, 6 tuổi, mái tóc dọc thành thiệt nhiều sợi buông thỏng xuống đến. Trên thân quần áo màu sắc rực rỡ như ngắn tay ngắn chân, lộ ra một bộ phận cánh tay và đùi. Cánh tay cùng đùi hơi ngâm ngâm là khỏe mạnh hắc, tối có cá tính chính là nàng quăng chân. Cổ chân đeo một bộ chuông mà trên cổ còn cuốn ngăn nắp một con rắn to như ngọn nến. Con rắn kia đang trợn tròn đôi mắt nhỏ trừng mắt Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh rất nhanh nghĩ tới một cái nổi danh nhân vật nhưng ngoài miệng không nói ra. Nói nó đã ở trong tay ta tự nhiên là của ta. Tiểu ngưu trả tiền. Tiểu ngưu đối với thiếu nữ cười hắc hắc nói. Còn có nhiều mặt hàng mà cũng không nhất định, chỉ có nhà này có, nói chuyện cho lão bản tiền, thiếu nữ hắc cu u, con mắt nhìn chăm chú trông chốc lát, Nguyệt ảnh am một tiếng chỉ vào nàng nói, ta đã biết ngươi nhất định là lao sơn đàm Nguyệt ảnh, Nguyệt ảnh biểu tình bình tĩnh, nói ta cũng biết rõ ngươi là ai, ngươi đã rất thích này, cây châm ngọc này, ta có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta khách khí điểm, thiếu nữ kia khen khách cười không ngừng, nói ta lớn như vậy chỉ thấy người khác theo ta khách khí chứ chưa bao giờ khách khí với ai. Cái chuôi này ngọc đao ta không được, hôm nay ngươi cũng coi như không được, Nguyệt Ảnh hỏi tìm ta có chuyện gì, thiếu nữ nắm tay chống nảy, nói ta rất muốn gặp người. Nhìn sắc đẹp của ngươi như thế nào, có bản lĩnh ra sao, ta nghe tên của ngươi nghe được lỗ tai muốn làm ra cái cái luôn, không đợi nguyệt ảnh nói chuyện, tiểu ngưu tiếp nhận mà nói, vậy ngươi lỗ tai nhất định là sinh bệnh cùng sư tỷ của ta, không quan hệ, thiếu nữ chừng hai mắt mắng, xú nam nhân biến một bên đi, ai muốn ngươi lắm miệng, nói chuyện. Huyết sáo một cái chỉ thấy bạch quang trượt lué hướng tiểu Ngưu phóng tới, tiểu ngư không ngờ trốn tránh không kịp. Nguyệt ảnh tay trai vung lên hồng quang nổi lên hình thành một mặt tường ngăn trở bạch quang, kia bạch quang liền quay trở về. Tiểu ngư lúc này mới nhìn rõ vừa rồi phóng tới là con bạch xà trên cổ thiếu nữ, hắn nghĩ nếu là độc xà bị cắn chúng một cái có thể làm mình chịu khổ, tìm được giao hốn lúc sau. Tiểu ngư lui ra phía sau một bước nguyệt ảnh giọng lạnh lùng nói, ngươi xuất thủ nhưng đủ độc vô duyên vô cớ tự muốn giết người, thiếu nữ vẻ mặt cười duyên, nói. Hắn cũng không phải ngươi nam nhân, ngươi yêu thương cái gì, tiểu ngu đứng ở nguyệt ảnh phía sau, cãi cố nói, ngươi như thế nào chỉ biết không phải đâu, thiếu nữ mắt xem xét nguyệt ảnh. Ngoài miệng trả lời, đương nhiên đã biết, đàm nguyệt ảnh coi trọng nam nhân thì hẳn không tệ như ngươi, những lời này làm tiểu ngu sừng sốt lập tức nói, cái củ cải ai cũng có yêu thích. Ngươi quản được sao, có nguyệt ảnh ở bên, tiểu ngưu cũng không sợ nàng, thiếu nữ cũng không để ý, tiểu ngưu cùng nguyệt ảnh nói, ta không quản ngàn dặm xa xôi đi vào sơn đông, chỉ muốn tỉ thì vơi ngươi, ta nghĩ ngươi không nghĩ mời ta mang theo tiếc núi trở về đi, trên mặt của nàng mang theo cười, nét cười cuồng ngạo tràn ngập khiêu khích hương vị. Nguyệt ảnh hít sâu một hơi nói, ngươi muốn như vậy thì chúng ta lập tức so tài đi cũng đưa cho ngươi đi vào trung nguyên có một cái khắc sâu ấn tượng. Thiếu nữ quyết đoán nói, hảo, rất sáng khoái, vậy đi theo ta, nói chuyện thiếu nữ đi ra điếm môn trước trên chân chuông vang lên, thanh thúy dễ nghe, Nguyệt ảnh không sợ hãi gì theo sát lên, tiểu ngư lại cầm đồ đi theo Nguyệt ảnh. Hắn trong lòng tại nói thầm đạo cái con nha đầu ngang bướng dám ở trong này dương oai không để cho ngươi điểm rào hốn thì ngươi không biết trời cao đất rộng nếu không ban khoăn rất nhiều thì ta rất muốn cầm ma đao chém ngươi hai nhất không lâu sau ba người tới vùng ngoại ô nơi này là một mảnh đất hoang không ai cuối dày. Nguyệt ảnh bảo Tiểu Ngu đứng ra rất xa để khỏi bị ăn đòn oan. Tiểu Ngu nghe lời, đứng ở vài chục trượng xa nhìn xem Nguyệt ảnh như thế nào giáo huấn con nhỏ dã man này. Hai người cũng không nói gì nữa. Đầu tiên là tay chân đánh nhau ngươi tới ta đi. Thanh âm không lớn, trong chốc lát càng đánh càng kịch liệt sau đấu lên phép thuật thiếu nữ hai tay bắn kim quang. Nguyệt ảnh bắn ánh lửa, bốn đào ánh sáng va chạm phát ra két két, tiếng động nhìn không ra đến cùng ai chiếm thượng phong nhưng mà xem mặt trên có thể phân ra được. Nhỏ kia khi thì nhảy lên giữa không chung, khi thì rơi trên mặt đất từ các loại góc độ liên tiếp tiến công gây ra hiệu quả không lớn, trên mặt của nhỏ thể hiện lo lắng và sầu lo lại nhìn Nguyệt ảnh. Là binh đến tướng ngăn, nước đến đắp đập mặc cho đối phương làm siếc như thế nào, đều không thể công phá phòng tuyến chắc chắn của nàng, nét mặt nàng bình tĩnh như nước. Nhỏ kia biết không phải đối thủ, phẫn nộ đem con rắn trên cổ ném ra ngoài, nguyệt ảnh không dám tiếp nhận nó, nghĩ tránh thoát nào biết được con rắn kia lại biết bay. Bay đến cuốn quyết lấy nguyệt ảnh không tha, miệng phun ra khói đen, nguyệt ảnh kinh nghiệm ra trường biết là rắn độc, hai tay lập tức phẩy ra, trên tay hồng quang biến thành kình phong chẳng những thổi tan khói độc mà còn làm độc xạ bay ngược lại hướng thiếu nữ, thiếu nữ không cam lòng thất bại thúc dục con rắn nhỏ đánh tới. Nguyệt ảnh hừ một tiếng xong trường vũ động đánh chết luôn con rắn, lại phi thân đến, chỉ nghe ba ba tiếng vang, thiếu nữ bị ăn vài cái tắt. Nguyệt ảnh bên đánh bên dạy bảo, nếu ngươi là một tên nam nhân, ta đã sớm giết ngươi, đây là lần đầu, lần sau còn dám như vậy. Đã thương người thì ta sẽ đem ngươi chém làm tám khối, nói xong, một cước đem thiếu nữ đã ra rất xa. Thiếu nữ công phu không sai Hạ xuống lúc còn có thể vững vàng rơi xuống đất Nhưng mặt của nàng đã sưng lên Khóe miệng cũng chảy ra máu Nàng ngoán hận nói Đàm Nguyệt ảnh ta nhớ kỹ ngươi Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù Nói xong xoay người trong chớp mắt liền tiêu Thất tiểu ngưu thầu đi lên vỗ tay khích lệ Sư tỷ rất lợi hại A tiểu đệ bội phục Nguyệt ảnh lắc đầu nói Tính không được cái gì tiểu Ngưu dùng chân đá đá tử sạc rắn chết hỏi sư tỉ con nha đầu ngang bướng này là ai vậy Nguyệt ảnh nhìn phương xa nhẹ giọng nói nam lĩnh tây thi mặc tiểu thiền tiểu Ngưu am một tiếng lúc này mới nhớ tới mộ dung Mỹ trước kia nói qua vị này nàng là nam lĩnh xà vương chất nữ là tà đạo tứ đại Mỹ nữ một trong. Tâm ngoan thủ lạt không thích nam nhân, tiểu ngu xì một tiếng khi miệt mắng, cái gì nam lĩnh tây thi, đông thi mới đúng, Nguyệt ảnh phân phó nói. Thời gian không còn sớm nên đi về thôi, tiểu ngu đáp ứng một tiếng cầm chắc mua đến gì đó đi theo Nguyệt ảnh trở về núi, tưởng tượng đến Nguyệt ảnh giết địch phong thái trong lòng một trận say mê. Trở lại trên núi ăn xong cơm chiều, tiểu ngư đem mới mua cây đao phóng tới trên bàn, bởi vì đao này cùng ma đao sấp xỉ làm tiểu ngưu không khỏi nghĩ tới tiểu đao. Nghĩ đến tiểu đao giận thì nhẹ giọng kêu tiểu đao, tiểu đao, không không lâu sau cửa sổ đột nhiên mở ra, ma đao từ cửa sổ bay vào chậm rãi rơi xuống trên bàn lại nhìn cửa sổ thì đã tự đóng lại rồi. Tiểu ngư mở mắt thật to kinh ngạc nói tiểu đao ma đao còn có thể bay à tiểu đao nói không phải ma đao biết bay mà là do tiểu đao chỉ huy nó. Truyền công lực cho nó thì nó có thể làm cái gì cũng được tiểu ngư hỏi trước kia đang ở trong tay của bọn người ngư ra thì cái gì cũng có thể làm à tiểu đao giải thích nói. Cái gì cũng làm không được Tây vực Ngưu vương khi còn sống bởi vì không thể xử ma đao phát huy uy lực nên phong ấn cách dùng thuật của đao làm tiểu đao không thể hoạt động. May mắn hắn đã chết, ma đao rơi vào trong tay hắc hùng quái, hắn đồng dạng cũng vô pháp từ ma đao tìm được chỗ tốt thì lại dùng phép thuật phong ấn ma đao vào trong thạch bích may mắn có ngài hỗ trợ giúp. Cùng nhau phát công lực nên mới thả tiểu đao tự do, đủ mọi loại hạn chế đối với tiểu đao cũng biến mất như vậy. Tiểu đao mới nguyện trung thành với ngài, tiểu ngư kinh hỉ nói. Nói như vậy ngươi cho tới bây giờ đều không có thiệt tình vì bọn họ làm việc tiểu đao không mau không chậm nói. Tiểu đao ở trong lòng chán ghét bọn họ. Bọn họ cũng không là người tốt. Tiểu ngư cười nói, ta cũng không thấy mình là người tốt ở chỗ nào. Tiểu đao khẳng định ngữ khí nói, không. Trong cảm thấy của tiểu đao thì chủ nhân là người tốt. Tiểu ngư hắc hắc cười nói, nếu ngươi có thể khôi phục hình người đứng ở ta trước mặt. Chúng ta lẫn nhau nhìn xem thì sẽ biết ai tốt, ai xấu. Tiểu đao thở dài một hơi nói, cũng không biết phải chờ tới ngày nào mới xuất hiện trường hợp như vậy. Lúc sau, tiểu đao lại hỏi chủ nhân, ngài như thế nào tìm cái phá đao để ở trong này. Tiểu ngư mỉm cười nói, nàng còn không rõ à, cây đao này là cho người khác nhìn, ta để cho người khác đều biết rằng ta có một thanh đao như vậy. Chờ lúc suốt môn ta có thể mang theo ma đao đi ra ngoài Như vậy người khác cũng không khả nghi Tiểu đao tán dương Chủ nhân đây là biện pháp tốt Nói vậy ta không cần giống như trước giống nhau trốn tránh người khác Tiểu ngư cười nói Cái này tốt lắm sau này nàng có thể ở trong phòng của ta Tưởng tượng đến nàng là cái mỹ nữ trong lòng đặc biệt thoải mái Tiểu đao nói May mắn ngươi nhìn không thấy ta nếu không ta cũng không dám ở, nàng vừa nói chuyện vừa nở nụ cười, thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt cuối năm đã đến, một trận tuyết lớn rơi xuống, lao sơn một mảnh trắng như tuyết trở thành một tòa tuyết sơn, điều này làm các đệ tử cũng đặc biệt hưng phấn bởi vì năm gần đây này một mảnh khu vực này tuyết rơi rất ít. Mọi người cũng không thói quen, bởi vậy mọi người cũng chạy đến chỗ tuyết rơi xuống nhảy nhót vui đùa, đặc biệt hưng phấn, sư nương cùng đệ tử làm bạn thường xuyên ngắm tuyết. Nguyệt Lâm cũng cùng tiểu ngưu dắt tay thỉnh thoảng rông bộ chơi đùa trong tuyết này sử tiểu ngưu thống khoái nhưng không thoải mái khi hắn chứng kiến Nguyệt ảnh cùng mạnh tử hùng đạp tuyết. Này khiến cho hắn như đứng ngồi không yên như có cái xương đâm ở cổ Sau lưng suy nghĩ mấy trăm loại biện pháp đối phó tên đáng ghét mạnh tử hùng Nhưng không có cách nào thực hành đành phải thâm nhủ cán răng mà thôi Kia mạnh tử hùng từ trở về núi lúc sau không có chủ động nói với hắn quá một câu Gặp mặt hừ cũng không hừ Tiểu ngu lại cười trên mặt nhưng trong lòng lại đang mắng hắn tổ tông Tại giao thừa mấy ngày hôm trước, tiểu Ngưu nghe được tin tức nói là sư phụ sắp xuất quan, nói ra tự ra cùng ngày buổi chiều, lâu nghe thấy kỳ danh không thấy mặt trưởng môn rốt cục lộ diện. Chúng đệ tử một mảnh tiếng hoan hô, lao sơn trưởng môn trùng hư đạo trưởng cùng sư nương ngồi xuống chủ tọa nhận các đệ tử hành lễ, tiểu Ngưu đã ở trong đám người, thắt lưng hẳn thẳng do. Cẩn thận quan sát vị trường môn này, chỉ thấy hắn thoạt nhìn cũng không tính lão, tóc đại bộ phận còn đen, đầu đội đạo quan, mặc thanh giảng đạo bào, sắc mặt hồng nhuộn, mắt không lớn có sáng giỏi, cầm trên sinh một rúm dâu sơn dương. Cả người thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa cùng mạnh tử húng đạo mạn khí chất khác nhau rất lớn, trùng hư ngắn gọn nói chuyện, đơn giản là khích lệ sư nương có khả năng. Chúng đệ tử nghe lời chờ chúng đệ tử rời khỏi sau trùng hư riêng lưu lại các đệ tử ruột lúc này hắn đi xuống chỗ ngồi ai cũng nhìn vào hắn dùng thưởng thức ánh mắt nhất nhất xem qua đường hắn đi vào tiểu ngưu trước mặt lúc tiểu ngưu vội vàng xoay người hành lễ nói sư phụ ở trên đệ tử ngụy tiểu Ngưu ở trong này cho ngài thi lễ đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ. Không thể tưởng được sư phụ trẻ tuổi như vậy, trùng hư ha ha cười, nói, ngươi chính là ngụy tiểu ngư hoà, bộ dạng man cơ trí, giống cái người thông minh, ta nghe ngươi sư nương nói ngươi rất cố gắng. Tương lai nhất định hội trở thành nhân tài, tiểu ngưu hướng sư nương nhìn một cái cảm kích tránh mắt, sau đó nói, đa tạ sư phụ khích lệ, đa tạ sư nương tài bồi Đệ tử nhất định gấp bội cố gắng tiểu ngư tâm nói lão đạo này cũng không có trong tưởng tượng như vậy chán ghét so với con của hắn mạnh hơn nhiều trùng hư cùng từng cái đệ tử đều nói lời nói nhưng cùng mình con trai nói được ít nhất này làm người ta nghĩ đến hắn cũng không bởi vì mạnh tử hùng là mình con trai thì đối với hắn đặc biệt thiên vị. Cuối cùng sư phụ tuyên bố muốn tại giao thừa ngày đó buổi sáng kiểm tra mọi người công phu nên nói mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đáp ứng một tiếng cũng đều tự tán đi. Tiểu ngưu cùng Nguyệt Lâm đi ở cùng chỗ hỏi, Giang tỷ tỷ ơi kiểm tra võ công như thế nào kiểm tra, là sư phụ chỉ ai ra thí nghiệm sao? Nguyệt Lâm cười, nói, điều này sao có thể đâu? Chính là mỗi người đấu thử với đối thủ, sư phụ quan sát và sẽ hiểu được tiểu ngưu A một tiếng, nói ta đây nhất định sẽ tìm chúng ta trên núi công phu kém cỏi nhất thử, Nguyệt Lâm cười nói. Vậy ngươi lại sai lầm rồi, ngươi với ai luận võ không phải ngươi định đoạt dựa theo quy định chúng ta đệ tử thân truyền chỉ có thể cùng đệ tử thân truyền luận võ, hiểu chưa, tiểu Ngưu gật đầu nói. Hiểu được ta đây tự cùng tần viễn so với đi sao, hắn giống như so với ta cường không nhiều lắm, Nguyệt Lâm nói, ai so với ai là do sư phụ tuyên bố, tiểu ngư gật gật đầu, tâm nói, cũng đừng làm cho mình so đấu với mạnh tử hùng, hiện tại công phu mình còn xa không bằng hắn. Nếu đụng tới hắn thì tên tiểu tử đó nhất định hội quan báo tư thù mượn cơ hội tính sổ nhưng nghĩ lại tưởng tượng làm trò trước mặt sư phụ hắn còn có thể làm can à, tử xa băng rắn chết, chất nữ bằng cháu gái, tâm ngoan thủ lạt bằng tâm địa ác độc ra tay dã man.